Bùi Đông Lai tuy rằng đã đã ý thức được ngươi là một người rất khó đối phó. Có thể là tâm cơ, lòng dạ, giả tâm cùng với sự quyết đoán của ngươi đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ánh mắt quý hồng nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai. Gung như là một con nhãn kính xài nhưng mà. Ngươi không biết được. Trên thế giới này không có một nam nhân nào có thể khiến ta thần phụt. Cũng không có một ai có thể phá hư kế hoạch của ta. Muốn động thủ ư? Cảm nhận được sát ý của quý hồng, bùi đông lai cũng không có sợ hãi. Xem ra ngươi không lo lắng ta sẽ động thủ đối với ngươi. Sát ý trên người quý hồng càng lúc càng đậm chẳng lẽ người dạy võ cho ngươi không nói cho ngươi biết rằng cao thủ ám kình cũng phân ra mạnh. Yếu sao đương nhiên là ta biết. Bùi đông lai liền làm ra tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể ướm chiến nhưng mà Lúc trước khi chưa đạt đến cảnh giới ám trình thì ta tin tưởng có thể trốn thoát khỏi tay cô Hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới ánh trình Cô cho rằng ta sẽ sợ sao Cô không cần phải phí sự căn bản cô không giết được ta Quý hồng trầm mặt ta hy vọng cô hiểu được nếu cô giết ta không chết một khi ta đã chạy trốn được thì ta sẽ trả thù. Đối với cô mà nói thì đó không phải là một việc tốt. Bùi đông lai ngạo nghệ nói lui một bước mà nói. Cho dù cô có thể giết chết được ra thì cô cũng sẽ không chịu nổi lửa giận của cha ta. Cha của ngươi là ai? Giọng nói quý hồng khàng khàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Bùi Đông Lai. Cho tới này, nàng rất tò mò về suốt thân của Bùi Đông Lai. Chẳng những hắn có quan hệ với Liễu Nguyệt. Hơn nữa lại cùng Trần Anh. Bạch ra có dây mơ rễ má với nhau. Điều này làm nàng càng tò mò đối với thân phận của Bùi Đông Lai. Vũ thần, bùi vũ phu, bùi đông lai chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn. Nhưng mà, đối với quý hồng mà nói, 5 chữ kia như hổ gầm, sấm rền. Lần đầu tiên bùi đông lai nhắc về cha của mình. Quý hồng bị dọa đến hồn phi phát tán. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện 194 Tuyện audio được phát hành tại Tuyện audio.f.y.r Chương 194 Đông Lai Thượng vị 6 đối với Quý Hồng mà nói Lúc nàng nghe được âm mưu hữu kế của Bùi Đông Lai xong Quả nhiên động sát cơ đối với Bùi Đông Lai Bởi vì Cái kế hoạch kia của bùi đông lai thật sự quá mức thâm độc đủ để đem nàng ném vào vực sâu. Chỉ là đồng thời lúc động sát cơ. Quý hồng cũng rõ ràng. Chung quanh đây đều là người đi lại. Nếu nàng làm trò chém dết trước nhiều người như vậy. Tuyệt đối sẽ lưu lại vô cùng vô tận phiền phức. Đồng dạng. Nếu nàng chỉ là đem Bùi Đông Lai đánh cho tàn phế. Sự trả thù của Bùi Đông Lai. Đối với nàng mà nói. Cơ hồ không thể chịu nổi. Hốn chi. Quý Hồng cũng nhìn ra được thực lực của Bùi Đông Lai có sự tăng trưởng lớn. Cho dù nàng động thủ. Cũng chưa chắc có thể trăm phần trăm chiến thắng Bùi Đông Lai. Có thể nói tình hình lúc này khiến nàng rơi vào cảnh tiếng thoái lưỡng nang. Giờ phút này, nghe Bùi Đông Lai nhắc đến cha mình là Vũ Thần thì Quý Hồng hoàn toàn sợ ngây người. Đúng vậy. Nàng hoàn toàn sợ ngây người. Những người khác nếu nghe được hai chữ Vũ Thần thì phản ứng đầu tiên là nhân vật trong tiểu thuyết hoặc điện ảnh. Mà Quý Hồng thì rất rõ. 20 năm trước hai chữ vũ thần này đại biểu cho cái gì ở tung của cũng như giới võ học tung của. Trời chiều dần dần tắt nắng. Quý hồng quý hồng trợn mắt há hốt ngồm mà nhìn bùi đông lai. Cả người giống như là mất linh hồn. Đứng yên không nhốt nhất. Từ ý nào đó mà nói thì những lời lúc trước bùi đông lai nói chỉ là nửa thật nửa giả. Được cho cáo mượn oai hồn Dọ nạt bắt quý hồng thần phục hắn Hắn tin liễu nguyệt sẽ không chối từ sự giúp đỡ của hắn Phía bên kia Bạch Quốc Du cũng không thành vấn đề Nhưng mà muốn cho Bạch Gia ra tay thì đó là việc không có khả năng Càng quan trọng hơn nữa hắn không chắc được Trần Anh vì giúp hắn thượng vị mà đối phó với quý hồng Dù sao thì Trần Anh cũng là một người ghét ác như cựu. Còn qua tử chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Lúc này, Thấy phản ứng của Quý Hồng, Bùi Đông Lai cảm thấy qua tử thật đáng sợ. Hắn cũng âm thầm may mắn bản thân mình đã đánh cược thành công. Hô! Không biết qua bao lâu, Quý Hồng mới dần dần lấy lại được tinh thần. Nàng nhìn bồi đông lai, like, nói cho tới nay, ta đều vô cùng tệ, ờ, ờ, Không biết vì sao liễu nguyệt lại đối với cậu như thế. Đồng dạng ta cũng tò mò không biết vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà thực lực của cậu lại tăng lên một cách nhanh chóng. Hiện giờ, nghe nói phụ thân của cậu là Bùi Vũ Phu, như vậy tất cả chuyện này đã có lời giải thích. Nói như vậy thì chắc hẳn là cô giúp ta làm việc. Bùi Đông Lai hỏi. Đối mặt với vấn đề này của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vẫn nở nụ cười còn nhớ những gì ta nói không? Trên thế gian này không có nam nhân nào có thể khiến cho Quý Hồng ta thần phục cậu không được. Thậm chí ngay cả phụ thân của cậu cũng không được. Anh! Lúc này đây, đến phiên Bùi Đông Lai kinh ngạc. Bùi Đông Lai tuy rằng không biết tại sao cậu muốn vắt ớt tìm kế để bước lên trên. Nhưng mà nếu muốn ta khuất phục, làm việc cho cậu thì đó là điều không có khả năng. Quý Hồng lại mở miệng. Giọng nói không nóng không lạnh nếu cậu đã đoán hết thảy được mọi việc thì hãy kêu phụ thân của cậu ra mặt. Nói xong quý hồng liếc mắt nhìn bùi đông lai một cái không đợi bùi đông lai mở miệng, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng quý hồng rời đi, bùi đông lai cũng không lên tiếng giữ lại, hắn đang âm thầm suy nghĩ. Mười sau. Bùi đông lai ngồi trên chiếc ODA8 của B. Hơn cương, rồi rời đi. Trên xe, hắn cầm điện thoại bấm số của Liễu Nguyệt. Đông lai quý hồng có đáp ứng không? Điện thoại được chuyển, Liễu Nguyệt liền mở miệng hỏi. Không. Bùi đông lai gật đầu, sau đó hỏi liễu tỷ quý hồng còn có thế lực nào khác không? Hẳn là đã không có. Liễu Nguyệt trầm ngâm một lát, nói hệ thống tình báo của huyết sát tuy rằng không bằng quân đội nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Mấy năm nay, tỉ luôn cố gắng đề phòng Quý Hồng cho nên luôn điều tra cô ta. Tới nay vẫn chưa phát hiện được thế lực nào khác của nàng ta. Nghe được Liễu Nguyệt nói như vậy thì bồi đông lai cũng không hé rằng hắn hồi tưởng lại tình hình lúc nãy. Bùi Đông Lai có thể thấy được Quý Hồng rất kiên quyết. Tục ngữ có nói hiểu rõ ngươi nhất không phải là bằng hữu của ngươi. Cũng không phải là người nhà của ngươi mà chính là địch nhân của ngươi. Làm đối thủ một mất một còn với Quý Hồng thì liệu Nguyệt nghiên cứu Quý Hồng không ít. Lúc này thấy Bùi Đông Lai trầm mặt thì nàng hỏi Đông Lai. Quý hồng người đàn bà kia thoạt nhìn là một người luôn tỏ ra bộ dáng cười nói hì hì nhưng mà trên thực tế nàng ta là một nữ nhân cương liệt. Lấy tính tình của nàng. Không có đáp ướm cậu thì đó cũng là một chuyện dễ hiểu. U, V, K, W, W, H. Nghe Liễu Nguyệt nói thế thì bồi đông lai cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn cười khổ xem ra lần này ta quá cố chấp rồi. Bất quá nếu sau lưng quý hồng không còn thế lực gì nữa. Lấy cục diện bây giờ. Chúng ta như cũ có thể chèn ép khiến nàng thở không nổi. Mảnh hổ bang biến mất ở Đông Hải chỉ còn là vấn đề thời gian. U, V, K, W, W, H. Đầu bên kia. Liễu Nguyệt đã biết được kế hoạch của Bùi đông lai nên gật đầu Cùng lúc đó Trong chiếc rung roi phan tôm Quý hồng vô lực mà dựa vào ghế ngồi không nói tiếng nào Ông Ly thấy thế thì liền kinh ngạc Trong trí nhớ của nàng thì chưa bao giờ nàng thấy quý hồng sa sút như thế này Nếu như trước kia Quý Hồng là một đám mân côi nở rộ thì hiện giờ Quý Hồng lại giống như một đám mân côi uống tàn. Quay về biệt thự tử viên. Không biết qua bao lâu Quý Hồng mở to mắt chậm rãi mở miệng. Nói xong Quý Hồng không đợi ân ly trả lời liền kéo tấm ngăn giữa xe lại. Ân! Thấy được điểm này thì ân ly lại cả kinh. Bởi vì từ sau khi trở thành bảo tiêu của Quý Hồng thì Quý Hồng chưa bao giờ giấu diêm điều gì với nàng. Mà giờ phút này Quý Hồng lại kéo tấm ngăn giữa ô tô rồi gọi điện. Mặc dù là hiếu kỳ nhưng ân ly cũng không tỏ ra nhiều chuyện, nàng vẫn chuyên chú lái xe. Ở phía sau ô tô Quý Hồng lấy ra một cái bộ đàm rồi nhấm vài cái. Vài giây sau... Từ trong bộ đàm truyện ra giọng nói tiểu hồng có chuyện gì sao sư phụ, phủ thần xuất hiện. Buông to xuất hiện mừng ninh chơi 16. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z. 195 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z. Chương 195 Vũ Thần vừa ra định càng khôn thượng Cung điện Bố Lạc Đạt được xưng là Phổ Đà Sơn thứ hai Nó nằm sừng sườn ở phía tây bắc Hồng Sơn. Là một cung điện có quy mô to lớn. Cung điện Bố Lạc Đạt có tổng cộng 13 tầng Cao 110 m Độ cao so với mặt nước biển là 3.750 m Toàn bộ cung điện dựa vào đỉnh núi. Chiếm diện tích hơn 10.000 10 mét vuông. Lúc hoàng hôn. Một người thân mặc một trường bào màu đen. Mái tóc dài phiêu dật. lưng đeo một thanh trường kiếm. Bước đi giống như một đại kiếm trách trong phim cổ trang. Dưới ánh trời chiều. Đối mặt với những cái nhìn chăm chúc của đám du khách. Nam nhân trung niên thân mặc một trường bào màu đen vẫn không để ý đến Mà là dọc theo bập thang Từng bước đi đến cung điện bố lạc đạt Trên quảng trường, vài lão tăng thấy nam nhân trung niên này đến Thì tất cả mọi người đều lộ ra khuôn mặt lo lắng Bởi vì Bọn họ cũng đều nam nhân trung niên này Cô độc phong ảnh Một cái tên trong vòng 10 năm qua, làm cho giới võ học TQ nghe đến là phải sợ vỡ mật. 10 năm qua, sau khi ma danh ẩn tích thì cô độc phong ảnh đã tái xuất gian hồ. Lần lượt khiên chiến cái đại môn phái. Đến nay vẫn chưa bại trận lần nào. Mà một tháng trước, cô độc phong ảnh đã đến nơi này. Khiêu chiến với đệ nhất cao thủ ở đây là Tàn Bố Trác Khắc Đại Sư. Cô Độc Phong Ảnh Ông muốn cùng ta chiến một trận ư trong một tháng qua. Cô Độc Phong Ảnh vẫn chưa khiên chiến. Tàn Bố Trác Khắc nghĩ rằng cô Độc Phong Ảnh đã quên. Hiện giờ thấy cô Độc Phong Ảnh tiến đến thì Tàn Bố Trác Khắc hỏi một câu. Người đứng thứ ba trên long bảng không minh đại sư đã không dám ứng chiến. Chẳng lẽ người đứng thứ năm như ông cũng không dám sao cô độc phong ảnh hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Vẽ mặt cao ngạo nhìn tàn bố trát khắc đại sư. Không minh đại sư không tiếp nhận lời khiêu chiến của ông cũng không phải là do đại sư sợ ông. Mà đại sư một lòng tu luyện Phật học. Nghe được lời nói cuồng vọng của cô độc phong ảnh. Tàn bố trát khắc đại sư cao mày nói nếu ông đã muốn cùng ta chiến một trận. Như vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông. Đến đây đi, xuất kiếm đi, để cho ta biết một chút về phong thái của tung của đệ nhất kiếm. Thế gian này chỉ có bùi vũ phu và người ở tự cấm thành kia đáng giá để ta xuất kiếm. Còn ông... Ta dùng ta không cũng đủ rồi. Cô độc phong ảnh ngạo nghệ mà đứng, giống như kiếm thần hạ phàm. Vũ thần rời nối rồi sao tàn bố trác khắc đại sư không để ý đến sự cùng ngạo của cô độc phong ảnh. Mà vẽ mặt mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Không riêng gì hắn mà vài lão tăng ở phía sau nghe được ba chữ bùi vũ phu thì sắc mặt liền thay đổi. Tất cả chuyện này, đơn giản là trận chiến năm đó. Trận chiến ấy. Bùi vũ phu một chiêu đã giết vũ thần của Nhật Bản. Hô lên phạm vào hoa hạ dù xa cũng giết những lời này đã khiến địa vị của vũ thần trong giới võ học không thể bị lay động. Đúng, hắn đã xuất hiện. Nhắc tới bùi vũ phu. Trên người cô độc phong ảnh liền tràn ngập chiến ý ra tay đi tàn bố trát khắc. Không cần phải lãng phí thời gian. Đánh bại ông. Ta sẽ đến tìm hắn. Nói xong, chiến ý của cô độc phong ảnh tăng lên, đầu tóc không gió mà bay trường bào rung động vụ vù. vù mọi người lưu lại phía sau. Cảm nhận được chiến ý của cô độc phong ảnh. Sắc mặt của tàn bố trác khắc ngưng trọng, ý ba mọi người lui về phía sau, đồng thời ném thanh trượng trong tay ra ngoài cô độc phong ảnh. Ông đã không muốn xuất kiếm vậy thì ta đây liền dùng tay tay không chiến với ông một trận. Phành nói xong, tàn bố trác khắc liền dậm chân, mặt đất vỡ vụn. Đột nhiên tàn bố trác khắc liền biến mất giống như là chưa từng xuất hiện. Trong chết mắt tàn bố trác khắc đã tiến sát tới cô độc phong ảnh rồi vung ra một quyền. Đối mặt với một quyền của tàn bố trác khắc. Cô độc phong ảnh cũng không né tránh. Cũng không còn dám khinh thị. Mà là đưa tay đỡ. Phanh quyền trưởng chạm nhau kền lực liền bạo pháp. Rầm, rầm kền lực bạo phát. Cả người cô độc phong ảnh chấn động. Gạt ở dưới chân liền vỡ vụn. Sau đó hai người liền lui sau vài bước. So sánh với cô độc phong ảnh mà nói. Tàn bố trác khắc đã bị lực phản chấn. Cả người bay ngược ra sau. Ước chừng bay khoảng 10 mét thì hắn mới dừng lại. Gạch đá ở dưới chân đã bị hắn dẫm nát vụn. Thấy một màn như vậy, vài tên tăng nhân đang quan sát cuộc chiến bỗng sắc mặt biến đổi. Mà khuôn mặt của tàn bố trát khắc đã trở nên trắng. Hắn điều chỉnh lại hơi thở một chút. Sau đó cười khổ ông thắng. Ta không phải là đối thủ của ông. Nghe được tàn bố trác khắc nói như vậy thì cô độc phong ảnh nở ra một nụ cười, hắn không nói nhảm, xoay người rời đi. Sư huynh, huynh không sao chứ mắt thấy cô độc phong ảnh rời đi, bốn tên tăng nhân liền lao lên phía trước. Không sao. Tàn bố trác khắc nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường. Thật không nghĩ tới thực lực của hắn đã đạt tới trình độ như vậy. Nghe được tàn bố trách khắc nói mình không có việc gì thì bốn gã tăng nhân liền yên lòng. Một người trong đó nhịn không được cảm thán nói. Cũng không biết cuộc chiến giữa hắn và vũ thần. Rốt cuộc ai thắng ai thu tên tăng nhân kia vừa dứt lời thì một gã khác nhịn không được hỏi. Nói xong... Bốn gã tăng nhân liền nhìn tàn bố trác khắc chờ tàn bố trác khắc trả lời. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ ngoài vị ở tử cấm thành ra thì không có ai là đối thủ của hắn. Tàn bố trác khắc trầm ngâm nói còn về phần vũ thần. Giang hồ đồn đại năm đó hắn bị vị ở tử cấm thành cắt đứt một chân. Nếu như có chuyện này thì hắn muốn chiến thắng cô độc phong ảnh là một chuyện rất khó. Đương nhiên, nếu chuyện kia không có thật thì như vậy sẽ rất khó nói. Nghe tàn bố trác khắc nói như thế thì bốn gã tăng nhân không nói gì nữa. Bọn hắn liền nhìn về phương hướng cô độc phong ảnh rời đi trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong. Dường như chờ mong cuộc chiến giữa cô độc phong ảnh và bùi vũ phu. 2 giờ sau, mạng đêm hoàn toàn bao phủ chốn phồn hoa đông hải. Trong thư phòng của một khu nhà giàu biệt thự tử viên. Quý hồng thân mặc một quần áo màu đỏ ngồi ở trên ghế thư phòng. Két cửa thư phòng bị đẩy ra, một thanh niên có diện mạo bình thường bước vào thư phòng. Lão bản Nhẹ đóng cửa lại thanh niên trước tiên hành lễ với Quý Hồng Tình huống hiện tại như thế nào Quý Hồng trầm giọng hỏi Bẩm lão bản Trước mặt cảnh sát hàng hồ đã thông báo kết quả của vụ án Phương Chấn Cho là kẻ thù của Phương Chấn gây nên Một giờ trước cảnh sát hàng hồ đã xuất động Đem năm tên thành viên trung tâm dưới tay của Phương Chấn bắt lại Đôi mặt với câu hỏi của Quý Hồng Tên thanh niên liền đáp ngoài ra Cảnh sát hàng hồ đã cùng liên hợp với cảnh sát Đông Hải Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Rất nhanh cảnh sát sẽ xuống tay đối với chúng ta Phương Hồng Cương có bị bắt không? Quý Hồng hơi nhớ mày, hỏi Không có Tốt lắm, cậu cứ đi ra ngoài đi, có tin tức gì thì báo lại cho ta. Nghe được thanh niên báo lại, lông mày quý hồng càng nhớ lại chặt hơn, nàng biết Bùi Đông Lai không lừa nàng. Quả thật bạch quốc du đã trở thành chỗ dựa của Bùi Đông Lai. Hơn nữa lại lợi dụng cảnh sát để trợ giúp Bùi Đông Lai diệt trừ những tên ác nghiệp còn lại của phương chấm. Giúp bùi đông lai xương bác ở hắc đạo Hàng Hồ. Vâng, lão bản. Thanh niên cung kính rời khỏi. Reng. Reng thanh niên vừa mới bước ra thì điện thoại trong thư phòng vang lên. Quý hồng nhìn người tới là ai, thấy được số này, sắc mặt nàng trở nên trân trọng. Quý lão bản tình huống hiện tại đã phát triển ngoài dự liệu của A. Trước mắt, cảnh sát Hàng Hồ đã tham gia vào. Đem vụ án cử Khê Mân Côi cùng với vụ án sống máy ở Đông Hải có liên quan với nhau. Trải qua nghiên cứu giữa sông Phương thì xác định đây là một cuộc báo thù. Trong điện thoại, giọng nói của quát cục trưởng vô cùng nghiêm túc mặt khác cấp trên đã ra lệnh. Vụ án lần này nhất định phải điều tra kỹ. Sợ là đè không xuống. Quách cục trưởng tôi biết chuyện này vô cùng khó giải quyết nhưng mong ngài hãy toàn lực hỗ trợ. Quý Hồng Châu mày nói. Ta cũng muốn giúp cô nhưng mà cô có điều không biết. Cảnh sát hàng hồ tham gia vào là do có Bạch Quốc Du ở phía sau. Mà cô cũng biết thân phận của Bạch Quốc Du. Đầu bên kia điện thoại Quách cục trưởng thở dài chuyện này ta cũng hữu tâm vô lực. Quý hồng trầm mặt. Nàng rất rõ. Tuy rằng quát cục trưởng là lão đại cảnh sát ở Đông Hải. Hơn nữa lại có người ở tử cấm thành nhưng mà người ra mặt lại là Bạch Quốc Du. Căn bản là không cùng một cấp vật. Dưới tình hình như thế quát cục trưởng không dám xen vào chuyện này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quý lão bản. Hiện tại cấp trinh đã ra lên. Để cho Trần Anh phụ trách vụ án này, ta đề nghị cô nên bỏ xe giữ tướng. Quý Hồng trầm mặt khiến cho Quách Cục trưởng có chút xấu hổ, hắn trầm ngâm một chút. Đa tại lời nhắc nhở của Quách Cục trưởng. Quý Hồng hiếp mắt nói cảm ơn. Quách Cục trưởng không nói lời vô ích trực tiếp cút điện thoại. Vùi đông lai, Mặc dù Bạch Quốc Du ra mặt giúp ngươi nhưng mà ngươi chớ quên nơi này dù sao cũng là Đông Hải. Không phải Hồ gan. Bạch Quốc Du cũng không thể với tay tới được, Diệp Gia sẽ không ngồi yên. Quốc điện thoại. Quý Hồng đứng dậy đi đến trước cửa. Thì Thảo còn về phần Trần Anh. Tuy rằng khó chơi nhưng mà nếu là nàng muốn lợi dụng mạng lưới tình báo của Long Nha để nhổ tận gốc thì sẽ xảy ra phản ứng dây chuyện. Làm cho ích lợi của nhiều người bị tổn hại. Ta nghĩ, những người đó không có khả năng trơ mắt nhìn nàng làm như vậy nói xong lời cuối. Khuôn mặt quý hồng hiện lên vẻ tức giận. Bùi đông lai có câu, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Nói xong lời cuối cùng. Quý hồng vừa cười chỉ cần sư phụ ta giết được cha ngươi. Như vậy những gì cố gắng của ngươi sẽ trở nên vô nghĩa. Nói xong ánh mắt của quý hồng nhìn về phía tây. Phía tây. Cô độc phong ảnh kiếm chỉ Đông Hải. Bum to xuất hiện mừng ninh chơi 17. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rx. 196 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 196 Vũ Thần vừa ra định càng khôn trung đêm đã khuya, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào khu biệt thự đàn cung. Trong biệt thự, tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi đã ngủ, còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đang ở trong phòng làm bài tập. Còn bùi đông lai thì lại cùng Liễu Nguyệt ngồi trong thư phòng. Đông lai. Căn cứ vào tin tức vừa thu được. Hai tiếng trước cảnh sát đã chính thức xuống tay với mảnh hổ bang. Ngoài trừ phong dịp ra thì tất cả thành viên trung tâm đã bị bắt giữ. Ngoài ra hơn 10 bãi của mảnh hổ bang cũng đã bị đóng cửa. Liễu Nguyệt ngồi ở trước bàn đọc sát. Mỉm cười mở miệng, giọng nói khó nén hương phấn lúc này. Mặc dù không thể nói mảnh hổ ban bị suy sụt, nhưng là mảnh hổ ban đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nói xong, Liễu Nguyệt dùng một loại ánh mắt bội phục nhìn bùi đông lai. Trong lòng âm thầm cảm tháng hổ phụ quả nhiên vô khuyển tử. Mạng lưới của Quý Hồng đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta Nếu không thì nàng sẽ không có khả năng tổn thất như thế này Bùi Đông Lai giống như là đã biết được tất cả mọi chuyện Hắn cũng không có hiện ra vẻ vui sướng mà mang theo vài phần tiếc nuối đương nhiên Bạch Quốc Du cũng không có toàn lực ra tay Dù sao thì đây cũng là Đông Hải Nếu nhúng tay quá sâu thì Diệp Gia sẽ không ngồi yên Liễu Nguyệt gật đầu Nàng cũng biết tình cảnh của Bạch Gia và Diệp Gia Bạch Quốc Du mượn cơ hội này để nuốt lấy quân cờ của Diệp Gia ở hàng hồ Nếu cứ tiếp tục gây sức ép thì Diệp Gia sẽ ra tay Đúng rồi Liễu Tị Bên Quý Hồng có động tỉnh gì không thấy Liễu Nguyệt trầm mặt Bùi đông lai nhịn không được mở miệng hỏi Bởi vì cảnh sát ra tay cho nên Quý Hồng luôn bị đặt công theo dõi Nhân cơ hội này Bùi Đông Lai đã kêu Liễu Nguyệt phát ra hảo thủ âm thầm đi điều tra Quý Hồng Cố gắng muốn tìm thế lực phía sau của Quý Hồng Rèn, rèn Bùi Đông Lai nói xong không đợi Liễu Nguyệt trả lời Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong thư phòng vang lên Liễu Nguyệt ra hiệu chờ một chút, sau đó nhận nghe điện thoại. Lão bản Quý Hồng đã rời khỏi biệt thự tử viên. Điện thoại được chuyển. Một giọng nói liền truyền vào tai Liễu Nguyệt. Trong giọng nói mang theo vài phần tự trách ngay từ đầu chúng ta cùng với đặc công đã theo dõi Quý Hồng. Bất quá lại bị Quý Hồng bỏ lại phía sau. Hiện giờ không biết hướng đi của Quý Hồng. Ôn, nghe được tên thành viên huyết sát kia báo lại thì đồng tử của Liễu Nguyệt mở to ra. Sau đó nàng nói nghĩ biện pháp ra ra hướng đi của Quý Hồng. Một nói xong, Liễu Nguyệt liền cút điện thoại. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thế lực phía sau của Quý Hồng sẽ nổi lên mặt nước. Từ sau khi dung hợp với tiêu phi, năng lực tiên thiên của hắn liền cao hơn so với người thường. Cho nên cuộc điện thoại vừa rồi hắn đều nghe rõ ràng. Khả năng rất lớn. Nguyên bản Quý Hồng cũng không tin liễu nguyệt có thế lực khác. Hiện giờ thấy Quý Hồng đã thoát khỏi sự giám thị của đặc công cùng với người của nàng thì nàng liền hoài nghi. Đồng thời không nhịn được mà hỏi bùi đông lai đông lai kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ tụi cơ ứng biến. Trước hết cần phải biết được thế lực phía sau của Quý Hồng. Bùi Đông Lai liền đáp. Lý trí nói cho hắn biết. Thân là một cao thủ đạt tới cảnh giới ám chính. Chắc hẳn thế lực phía sau nàng cũng không kém. Thấy được trên mặt của Bùi Đông Lai hiện lên vẻ ngưng trọng. Liễu Nguyệt Phốm định đề nghị Bùi Đông Lai liên lạc với Bùi Vũ Phu. Nhưng nghĩ lại. Lại bỏ qua ý nghĩ này. Ở nàng xem ra nếu bùi đông lai muốn dùng bùi vũ phu để quật khởi thì cậu ta sẽ không tốn nhiều thời gian để chèn ép. Bức Quý Hồng đến như ngày hôm nay. Cùng lúc đó, Quý Hồng tự mình lái chiếc Maxi Death Bank Sơn 600 chạy như bay đến phi trường, đi đến trước sân bay phổ đông. Vì không muốn bị bại lộ cho nên đêm nay quý hồng để an lái chiếc rung roi phan tôm. Sau đó nàng lại đổi bộ trang phục trên người. Hai mươi sau. Một chiếc máy bay bay từ từ hạ cánh ở sân bay phổ đông. Sau khi máy bay ổn đinh. Tiếp viên hàng không liền nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe vậy thì đứng lấy hành lý. Chuẩn bị đi xuống. Cùng lúc đó, ngồi ở khoan hạng nhất, dưới cái nhìn chăm chút của mọi người, dương, dương, quy, quy, cương, liền dẫn đầu bước ra khỏi máy bay. Rất nhanh, cô độc phong ảnh đã đi ra bên ngoài, bá, thân mặt trường bào màu đen, lưng đeo kiếm, cô độc phong ảnh vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của các nhân viên. Trong đó, Quý Hồng thấy được bóng dáng của cô độc phong ảnh thì cả thân hình liền run lên. Vẽ mặt kích động bước lên ngân đón. Cô độc phong ảnh ý bảo Quý Hồng không cần nói chuyện. Thấy được ý tứ của cô độc phong ảnh, Quý Hồng liền im miệng, thành thành thật thật đi sau cô độc phong ảnh. Đã điều tra được bồi vũ phu ở chỗ nào chưa? Sau khi đi được khoảng 30 mét cô độc phong ảnh cũng không quay đầu lại hướng quý hồng hỏi. Bẩm sư phụ tính đến trước mắt vẫn chưa biết được bùi vũ phu ở chỗ nào. Quý hồng cung kính trả lời. Sau đó do một chút. Nói bất quá. Bản thân con có cách để làm cho bùi vũ phu hiện thân. Con tính lợi dụng nhi tử của bùi vũ phu để bức hắn ra mặt. Cô độc phong ảnh khe khẽ thở dài. Vâng, mặc dù là thấy cô độc phong ảnh bức mãn nhưng quý hồng vẫn gật đầu thừa nhận. Dù sao, ở nàng xem ra chỉ có biện pháp này mới có thể để bùi vũ phu hiện thân. Có lẽ chúng ta rất không phóng khoáng rồi. Cô độc phong ảnh nghiêm mặt nói tuy nói nho tử của bùi vũ phu tài trí song toàn mới có thể bước con đến tuyệt cảnh này. Nhưng mà đối với ta nó chỉ là một tên tiểu tử mà thôi Không đáng để ta ra tay Ý của sư phụ là Quý hồng hỏi Tuy rằng bùi vũ phu đã ma danh ẩn tích 18 năm nhưng mà âm thầm để lại không ít thế lực Cô độc phong ảnh nói nếu ta đã giúp con ra mặt Tự nhiên là phải đến một ít đồ vật Một trận chiến này ta chẳng những muốn thằng Bùi Đông Lai đưa thế lực của hắn làm vật đặc cự. Kể từ đó, chỉ cần con có được thế lực này thì nguyện vọng của con sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sư phụ. Nghe được cô độc phong ảnh nói như thế thì quý hồng vốn ngẩn ra, sau đó vẽ mặt kiếp động nói. Hiển nhiên, nàng rất rõ tình. Lấy địa vị 20 năm trước của Bùi Vũ Phu thì thế lực lưu lại tuyệt đối không yếu Lát nữa con hãy đi tìm nhi tử của Bùi Vũ Phu giúp ta hạ chiến thư Cô độc phong ảnh nói Quý hồng vội vàng gật đầu đáp lại đã hiểu sư phụ Nghe được quý hồng trả lời Cô độc phong ảnh không nói lời vô ích Bước chân đi nhanh hơn Quý Hồng theo sát ở phía sau Mười sau Dưới sự dẫn đường của Quý Hồng Cô độc phong ảnh đã đi ra bãi đổ xe ngoài phi thường Bá Mới bước vào bãi đổ xe Cứ bộ của cô độc phong ảnh liền dừng lại Ánh mắt như đa quét về phía trước Phía trước Nam nhân vẫn giống như 18 năm trước Lôi thôi Trên người mặc một bộ y phục rẻ tiền. Lười nhát dựa vào chiếc mẹp Mercedes-Benz Sơn 600 của Quý Hồng. Anh, thấy được sự khác thường của cô độc phong ảnh. Quý Hồng liền dừng bước. Theo ánh mắt của cô độc phong ảnh thì nàng liền nhìn thấy bùi vũ phu. Trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Dường như nàng nằm mơ cũng không ngờ một người hô phong hoáng vũ 20 năm trước lại có bộ dạng như thế. Nàng không nghĩ đến bùi vũ phu lại có thể theo dõi nàng, hơn nữa lại đứng đây chờ nàng và cô độc phong ảnh. Sau đó, bùi vũ phu bóp tắt điếu thuốc bước tới. Dưới ánh đèn, các chân bị đánh gãy kia không có ảnh hưởng đến bước đi của bùi vũ phu. Ngược lại, Hắn vẫn bước đi nhẹ nhàng, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô độc phong ảnh. Tiểu hài tự đánh nhau. Ông không biết xấu hổ mà nhúng tay vào sao trong chớp mắt. Bùi vũ phu cách cô độc phong ảnh 15 m Cười hiếp mắt nhìn cô độc phong ảnh. Hắc. Bùi vũ phu. Tại sao ngươi không nói đó chính là ngươi đối mặt với một thân ủy dị bùi vũ phu? Cô độc phong ảnh không có cảm thấy sợ hãi, Mà là cười lạnh một tiếng. Ta bùi vũ phu lên tiếng, lộ ra hàm răng vàng ố. Bùi vũ phu, ngươi không cần phải giả vờ hồ đồ. Cô độc phong ảnh lạnh ngạo nói nếu không phải là ngươi thì làm sao Bạch Quốc Du có thể ra tay giúp cho con ngươi. Không có bạc quốc du hỗ trợ con của ngươi không có khả năng bước đồ để ta tới tình cảnh như thế này. Quên đi ta lừa giải thích cho ông, vẫn là trực tiếp đi. Dường như bùi vũ phu không có hướng nói chuyện. Khoanh tay đứng. Nói 20 năm trước. Ngay cả tư cách khiêu chiến ta thì ông cũng không có. Hiện giờ. Đồ đệ của ông lại đấu không lại con ta Ông đã không biết xấu hổ mà ra mặt cho đồ đệ ông Vậy ta cho ông một cơ hội khiêu chiến Năm đó Thân là võ học thiên tài của T.Q Cô độc phong ảnh đã từng khiêu chiến với Bùi Vũ Phu Kết quả bị Bùi Vũ Phu cự tuyệt Sau đó tới ngày luận võ Cô độc phong ảnh từng xuất chiến kết quả là hắn không địch lại vũ thần Nhật Bản. Cuối cùng là do bùi vũ phu ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Một chiêu đánh bại vũ thần Nhật Bản. Ngày luận võ Trung Nhật trôi qua, cô độc phong ảnh cảm thấy xấu hổ mà rời đi. Hắn âm thầm thề một ngày kia nhất định phải siêu việt hơn bùi vũ phu, vì thế mai danh ẩn tích, bế quen 10 năm. Mười sau, hắn rời nối trong vòng 10 năm hắn đã quét ngang cả giới võ học. Hiện giờ nghe Bùi Vũ Phu nói lời cuồng vọng như thế, Cô Độc Phong ảnh nhớ đến chuyện cũ năm đó. Trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận Bùi Vũ Phu. Ta hy vọng ngươi hiểu được. Ngươi không phải là ngươi của 20 năm trước, mà ta cũng không phải là ta của 20 năm trước. Thử là biết Bùi vũ phu hờ hừng nói Bùi vũ phu ta biết tuy rằng ngươi đã thoái ẩn 18 năm nhưng lại âm thầm để lại không ít thế lực Trong nháy mắt hắn trở nên bình tĩnh mặc dù ta không có hướng thú với những thứ kia nhưng là đồ đệ của ta cần Nếu trận chiến này ngươi thua thì tất cả những thứ ấy sẽ thuộc về đồ đệ của ta như thế nào thua Dưới ánh đèn, bùi vũ phu nở nụ cười, nụ cười cuồng ngạo của một vũ thần ta cho ngươi một cơ hội suốt kiếm. Bùm to xuất hiện mừng ninh chơi 18. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 197 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 197 Vũ Thần vừa ra định càng khôn hạ ta cho ông một cơ hội suốt kiếm Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng của Bùi Vũ Phu Quý hồng như là bị trúng phải định thân thuộc Nàng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ Vẫn không nhúc nhức thân là đại tỷ lớn của Đông Hải Nàng đã thấy nhiều người cuồng vọng Ở nàng xem ra Những người đó so với bùi vũ phu thì kém vạn lần Thậm chí ngay cả sư phụ của nàng cô độc phong ảnh cũng chưa bao giờ cuồng vọng như thế Bùi vũ phu 20 năm trước ngươi ngông cuồng 20 năm sau cũng như thế Chẳng lẽ bài học về 18 năm trước không làm ngươi đổi tính sao cô độc phong ảnh gắt gao nhìn chầm chầm bùi vũ phu Cười lạnh hỏi Hai Nghe cô độc phong ảnh nhắc chuyện 18 năm trước. Bùi vũ phu nhẹ nhàng cười nói cô độc phong ảnh. Vừa rồi ta có nói cho ông một cơ hội suốt kiếm. Nếu ông đã lãng phí cơ hội này, như vậy từ nay về sau ta sẽ làm ông phong kiếm. Tiểu hồng, lùi ra phía sau. Chiến ý của cô độc phong ảnh bùng nổ, cả người giống như một thanh lợi kiếm sắp được rút ra khỏi võt. Vô cùng sắc bén. Cảm nhận được chiến ý khủng bố của cô độc phong ảnh. Cả người quý hồng run lên. Nàng không nói hai lời. Vội vàng lui ra phía sau. Mặc dù nàng đã đạt đến cảnh giới ám kính. Nhưng mà nàng rất rõ. Trận chiến giữa bùi vũ phu và cô độc phong ảnh. Nàng không có tư cách xen vào. Thậm chí. Nàng có một vạn lý do tin tưởng. Trên thế giới này, Người có thể nhúng tay vào trận luận võ này cũng không có mấy người. Bùi vũ phu. 20 năm trước, Ta khiêu chiến ngư nhưng ngư đã cự tuyệt. Để ta trở thành trò cương. Ú. Vinh. Quy. Quy. Quy. Của giới võ học. Vì muốn rửa sạch mối sỉ nhục năm đó ta đã bế quang ở thiên sơn 10 năm, dùng 10 năm để mài kiếm. Chiến ý của cô độc phong ảnh không ngừng tăng lên. Thanh bảo kiếm phía sau lừng dường như là cảm nhận được chiến cho nên phát ra những tiếng vù vù mười sau. Ta mang kiếm rời nối. Quét ngang dưới võ học nhưng chưa bao giờ rút kiếm ra. Hôm nay ta muốn nói cho người biết cho dù ta không rút kiếm cũng có thể thắng ngươi. Nói xong, khí thế trên người của cô độc phong ảnh đột nhiên thay đổi, giống như một vị kiếm thần hạ phàm. So sánh với cô độc phong ảnh mà nói. Trên người bùi vũ phu vẫn tảng mát ra khí tức quý dị như cũ. Làm người ta có một loại cảm giác mơ hồ. Trong lòng ông không có cách nào khẳng định hắn có đứng ở đó hay không. Bùi vũ phu thời đại của ngươi đã kết thúc. Cô độc phong ảnh hét to lên một tiếng chiến ý của hắn tăng lên tới đỉnh. Cảm nhận được chiến ý của cô độc phong ảnh quý hồng có cảm giác như chuột thấy mèo. Ngay sau đó, Thân hình của cô độc phong ảnh động. Chỉ thấy thân hình của hắn ló lên, Lướt về phía bùi vũ phu, giống như là một mũi tên được bắn ra. Tốc độ vô cùng khủng khiếp, trên không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn hóa thủ vi kiếm, thân hình hấp gấp lên, giống như lạc nhật cung. Cung bộ thứ kiếm. Cô độc phong ảnh ra tay không theo quy tắc vừa ra tay đó chính là cung bộ thứ kiếm trong bát tiên kiếm trữ danh. Ông, ông. Tuy rằng cô độc phong ảnh hóa thủ thành kiếm nhưng mà lại giống như một thanh kiếm sắc bén thông thường. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng âm, um, ông mắt thấy thế tiếng công của cô độc phong ảnh. Sắc mặt của bùi vũ phu vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng nhất chân, dậm lên mặt đất một cước. Trong nhất thời cả người bùi vũ phu giống bạo phát. Rầm một cước của bùi vũ phu làm cho mặt đất xung quanh vỡ tung. Bá! Cảm nhận được sự rung động của mặt đất khí huyết cả người quý hồng liền quay cuồng, thiếu chút nữa nàng ngã nhào xuống đất. Thậm chí, ngay cả cô độc phong ảnh cũng bị một cước này làm cho kinh sợ khí thế của hắn đột nhiên giảm đi vài phần. Không một chút do dự trong nháy mắt cô độc phong ảnh liền dừng bước cuối cùng không tiến lên công kiếp nữa. Dưới ánh đèn con mắt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ. Cô độc phong ảnh 20 năm trước cho dù người có rút kiếm ra cũng không đủ cách khiêu chiến với ta. Hôm nay người rút kiếm thì còn đáng giá để ta ra tay. Mắt thấy cô độc phong ảnh dừng lại. Bùi vũ phu ngạo nghệ đứng nhìn cô độc phong ảnh đến đây đi. Để ta thấy phong thái của tê. Quy. Để nhớ kiếm. Bùi vũ phu thì ra là ta đã lầm. Tục ngữ nói, hành gia vừa ra tay thì liền biết có hay không. Bùi vũ phu vơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mới ra tay liền khiến cô độc phong ảnh hiểu được. Đã qua 20 năm. Công phu của Bùi Vũ Phu chẳng những hạ xuống mà ngược lại đã đến một cảnh giới khủng bố thực lực bây giờ của ngươi còn mạnh hơn so với người ở tự Cấm Thành kia. Nói xong, cô Độc Phong ảnh không còn tự đại nữa, hắn rút thanh thức Tinh Long Uyên kiếm ở phía sau lưng ra. Ken kiếm ra khỏi vỏ kiếm ngân vang ra. Thất Tinh Long Uyên Một trong những thanh kiếm do Âu giả tử cùng hai vị đại kiếm sư tạo ra. Âu giả tử cùng can tương. Mở núi. Dẫn nước từ suối trong núi. Đến cạnh lò đúc kiếm tạo thành bảy cái ao có hình bắt đầu thất tinh. Lấy danh thất tinh sau khi kiếm đúc thành. Nhìn xuống thân kiếm giống như là đứng trên đỉnh núi nhìn xuống vực sâu. Mờ ảo mà thâm thuế phản phất như cự long nằm ở đó. Là Long Uyên lúc này, cô độc phong ảnh rút thanh thức Tinh Long Uyên không phải là thanh trong truyền thuyết kia. Đây là một thanh kiếm cho một vị đại kiếm sư thời Minh. Bắt trước lại phương pháp rút kiếm, trải qua 7 năm mới có thể rèn được thanh kiếm này. Sau 10 năm thất tinh long uy mới xuất ra khỏi vỏ Cô độc phong ảnh cũng không nói gì Cả người lặng lặng đứng đó Thân kiếm bông luôn Cảm giác kia giống như người cùng kiếm đang trao đổi với nhau Vù đột nhiên Cô độc phong ảnh động Kiếm tùy thân tổ, dĩ thân đái kiếm Câu này chịu hắn như dao lông nổi trên mặt nước Tay xuất âm dương, thân dấu bát quái, chân đạp cử cung, kinh khí nhập kiếm, tiếng kiếm ngân vang không dứt, minh kiếm lý tan kiếm tính. Giờ phút này hắn và kiếm nhập lại thành một. Kiếm đó là người, người đó là kiếm, kiếm người hợp nhất. Đây có thể nói là một kiếm hoàng mỹ Hoàng Mỹ đến nỗi quý hồng cũng không thể thấy được thân ảnh của cô độc phong ảnh, chỉ có thể thấy được thanh kiếm mờ ảo kia. Một kiếm xuất ra, giống như chặt đứt sự liên hệ giữa bùi vũ phu với thế giới này. Đem bùi vũ phu cô lập, khiến bùi vũ phu muốn tránh cũng không được. Đối mặt với một kiếm của cô độc phong ảnh, bùi vũ phu không có trốn tránh cũng không lưu lại. Mà là bước lên Trong nháy mắt bùi vũ phu biến mất Trong phút chốt Kiếm đến, người đến Được kền lực của cô độc phong ảnh Truyền vào thất tinh Long uy Mang theo quyết tâm của cô độc phong ảnh 10 năm nay Đâm thẳng vào cổ của bùi vũ phu Không thể ngăn cản Cổ tay bùi vũ phu rung lên Ngón giữa xuất ra Căng trong nháy mắt tiếng vang truyền ra. Hai người gặp thoáng qua. Sau đó. Dường như thân hình của hai người cùng ngừng lại. Vù, vù. Dưới ánh đèn, thanh thất tinh long uyên giống như là mất đi sinh mệnh, không cam lòng mà kêu lên. Đột nhiên, một vết nước xuất hiện trên thanh kiếm. Vết nước lan ra lan ra. Thấy một màn này. Đồng tử của cô độc phong ảnh trợn tròn lên, hắn liền khiếp sợ, đứng yên một chỗ. Rắc, rắc thanh thất tinh Long uyên trong tay cô độc phong ảnh gãy vụn. Bá, cả người cô độc phong ảnh chấn động, hắn nhẹ buông tay, chui kiếm trong tay liền rớt xuống. Lên kem chui kiếm rơi xuống đất thanh âm chói tai vang lên. Kiếm còn, người còn. Kiếm đoạn, người mất. Đối với một kiếm khách mà nói kiếm chính là sinh mạng thứ hai của hắn Hiện giờ thất tinh long uyên kiếm gãy trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên trắng bệt Dưới ánh đèn hắn xoay người nhìn về phía bùi vũ phu Hắn nhìn thấy một bóng lưng a o ngạo Bóng lưng kia giống như một tòa nối lớn làm cho hắn có cảm giác không thể nào chinh phục được Bùi Bùi vũ phu làm sao ngươi có thể đánh gãy thất tinh Long Uyên vẽ mặt cô độc phong ảnh ngây ngất hỏi. Dường như cho đến bây giờ hắn không tin rằng trong chớp mắt bùi vũ phu có thể đánh gãy thanh thất tinh Long Uyên kiếm trong tay hắn. Một ngón tay mà thôi. Bùi vũ phu xoay người thản nhiên nói. Một ngón tay. Trong nháy mắt thất tinh Long Uyên gãy. Nghe Bùi Vũ Phu nói thế thì hắn liền giống như nghe được một chuyện cười. Trước hết hắn cả kinh, sau đó ngửa mặt lên trời cười to cười xong, hắn điên cuồng lắc đầu không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bùi Vũ Phu Người đang nói hưu nói vượng cảnh giới cao nhất của kiếm pháp không phải là nhân kiếm hợp nhất, mà phải là tâm tung vô kiếm trong lòng không có kiếm. Bùi vũ phu cười nhẹ cô độc phong ảnh, bản thân ngươi được xưng là kiếm khách đệ nhất tung của. Trên thực tế, ngươi còn kém xa. Tâm trung vô kiếm. Bùi vũ phu thật không nghĩ rằng ngươi đã đạt tới cảnh giới này. Toàn thân cô độc phong ảnh rung lên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn bùi vũ phu, nhẹ giọng nói ta bại rồi. Bùm to xuất hiện mừng nên chơi 19, Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz 198 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 198 nhân sinh của qua tử không cần phải giải thích. Thua, thua rồi. Cô độc phong ảnh thua bởi Bùi Vũ Phu. Chỉ có một chiêu Nghe một người luôn kiêu ngạo như cô độc phong ảnh mở miệng nói ta thua rồi thì quý hồng liền ngây ngốt. Nàng không thể tưởng tượng được một người mà nàng cho rằng thần thông quảng đại nhất lại có thể thua. Một trận chiến vừa rồi giống như là mở ảo không chân thật. Tựa như ảo mộng. Dường như đã nhận ra ánh mắt của quý hồng cô độc phong ảnh không nhịn được mà xoay đầu lại nhẹ giọng tiểu hồng. Quý Hồng nghe vậy thì lấy lại tinh thần từng bước đi đến cô độc phong ảnh. Một bước, hai bước, ba bước. Giờ phút này đột nhiên Quý Hồng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô độc phong ảnh vô cùng xa xôi. Dường như trải qua mấy thế kỷ nàng mới có thể bước đến trước người cô độc phong ảnh. Xin lỗi Tiểu Hồng, Sư Phụ đã thua. Hình như hiểu được tâm tình của quý hồng cô độc phong ảnh chua sót mở miệng trong giọng nói đã tràn ngập ý xin lỗi. Không có sư phụ không thua. Quý hồng điên cuồng mà lắc đầu, nàng cho rằng đó chỉ là giấc mơ. Hài tử ngốc thua là thua. Sau khi chiến bại cô độc phong ảnh đã thông suốt, hắn không chấp nhất nữa, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào đầu của quý hồng. Quý hồng không trả lời, hai mắt hồng lên, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Bùi vũ phu trận này ta thu, thu tâm phục khẩu phục. Thấy quý hồng rơi lệ. Cô độc phong ảnh hít một hơi thật sâu. Ngẫm đầu nhìn phía bùi vũ phu kiếm đoạn. nhưng vong. Việc còn lại ta sẽ tự mình làm. Nhưng mà ta có một việc muốn nhờ. Sư phụ, quý hồng nghe thấy thế thì liền thất thanh hô to. Giờ phút này, ở trước mặt cô độc phong ảnh, nàng không còn phong phạm của một xà mỹ lực mà giống như một hài tử bất lực. Cô độc phong ảnh, nguyện vọng đồ đệ của ông ta cũng có nghe qua. Bùi vũ phu không đợi cô độc phong ảnh nói ra thỉnh cầu. Liền mở miệng nói tuy rằng nàng không đấu lại nhi tử ta, nhưng mà nàng cũng được gọi là trí dũng song toàn. Sắc mắt cô độc phong ảnh liền hơi đổi, mà cả người quý hồng thì cứng đờ. Hiển nhiên, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ bồi vũ phu lại biết được tâm nguyện của nàng. Phải biết rằng tâm nguyện của nàng trừ sư phụ nàng ra thì không ai biết. Nhưng mà cô độc phong ảnh, ngươi được xưng là một võ cuồng, đối với thế tục sẽ không để vào mặt. Cho dù ngươi có trợ giúp thì đồ đệ của ngươi cũng sẽ không thể làm được chuyện kia. Hốn chi là không có sự trợ giúp của ngươi bùi vũ phu cười nói. Bùi vũ phu? Chẳng lẽ ngươi muốn diệt sạch sao ánh mắt cô độc phong ảnh trở nên sắc bén? Nhưng nháy mắt đi qua hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ Bây giờ hắn không phải đối thủ của Bùi Vũ Phu Nếu như hắn muốn lấy tánh mạng của mình và Quý Hồng thì việc đó cũng quá đơn giản Mấy trăm năm nay cục diện của T Quy Luôn bị rớt lại phía sau là xảy ra một số nguyên nhân Trong đó có nội đấu Bùi vũ phu thở dài mặc dù cảnh giới của ngươi không đạt tới tâm vô chung kiếm nhưng mà luận về thực lực thì ngươi cũng được coi là một cường giả. Để ngươi chết chẳng phải là tiện nghi cho đám ngươi khác sao? Huống chi ngươi có thể yên tâm lưu lại một người đồ đệ mà đi đưa tin cho Diêm Vương gia ngươi? Cô độc phong ảnh liền minh bạc điều gì? Thời đại của chúng ta đã kết thúc thế giới hiện giờ thuộc về những người trẻ tuổi. Vâng! Vâng! Lương! Nói xong, tự hồ đang nhớ đến bùi đông lai. Cười ngây ngông ngươi cùng ta tránh ra sau. Thưởng thức bọn nhỏ diễn xuất. Thế nào ân? Nghe được bùi vũ phu nói như vậy thì cô độc phong ảnh càng thêm khẳng định. Mà quý hồng cũng mơ hồ đoán được cái gì? Vẽ mặt khiếp sợ nhìn bùi vũ phu. Cô độc phong ảnh trước khi quyết đấu thì ngươi từng nói ta lấy ra thế lực làm tiền đặc cười. Bùi vũ phu nói xong cười cười nhìn quý hồng hiện giờ, ngươi thua. Có phải là ngươi lấy toàn bộ tài sản của đồ đệ ngươi giao cho nhi tử ta không? Sau đó theo ta cùng nhau thưởng thức bọn hắn diễn xuất. Điều này, bùi vũ phu làm cho cô độc phong ảnh khó xử. Mặc dù hắn biết muốn hoàn thành tâm nguyện kia của Quý Hồng là một điều xa vờ. Nhưng mà từ nhỏ hắn đã nhận nuôi Quý Hồng. Hơn nữa lại truyền võ nghệ cho Quý Hồng. Nên hắn hiểu tính khí của Quý Hồng. Quý Hồng chưa bao giờ khuất phục ai. Tiểu hồng ý của con ra sao cuối cùng cô độc phong ảnh trực tiếp hỏi quý hồng. Bùi tiền bối từ nhỏ tính khí của tiêu hồng đã cương liệt không muốn khuất phục bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà nếu ngài đã mở miệng vậy tiểu hồng liền đáp ứng ngài. Quý hồng không trả lời câu hỏi của cô độc phong ảnh. Mà là dùng một loại ánh mắt tôn sùng nhìn bùi vũ phu. Gàng từng chữ tối nay ta sẽ đi tìm con trai của ngài. Sau này tụi hắn phân phó. Ha ha! Nha đầu! Ta nhìn ra được sợ dĩ cô đáp ứng điều kiện của ta không phải là cô kiên kỵ vũ lực. Cũng không phải kiên kỵ thế lực của ta. Mà chính là cô sợ ta đối phó với sư phụ của cô, đúng không? Quý hồng dường như bị người khác nhìn thấu tâm tự, vẽ mặt kinh hoảng, sau đó khẽ ngật đầu. Cô độc phong ảnh từ nhỏ ngươi đã là cô nhi cho nên mới có cái tên cô độc phong ảnh này. Tự hồ ông trời không muốn để ngươi cô độc cả đời nên mới mang đến cho ngươi một đồ đệ như ai. Vậy cũng gọi là phúc khí của ngươi. Cô độc phong ảnh không nói gì cả. Mà là vui mừng vỗ vỗ bả vai của quý hồng. Nha đầu. Mặc dù cô đáp ứng ta là vì chuyện của sư phụ cô. Muốn đi giúp con ta làm việc nhưng ta hy vọng cô hiểu được. Luận về mưu trí, vừa mới chấm dứt trận chiến này cô đã thu trước nhi tử của ta thu thảm bại. Luận về võ lực thực lực nhi tử ta ngày một tăng. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ dễ dàng chiến thắng cô. Bùi vũ phu trầm ngâm một chút. Lại nói âm mưu cô chơi không lại nó. Võ lực thì hiện nay nó không bằng cô nhưng mà hai người các ngươi cứ tiếp tục chiến nữa. Thì người cuối cùng thua là cô. Cô có thừa nhận điểm này không thân thể quý hồng khẽ ruông. Sắc mặt trở nên trắng. Cắn răng. Khẽ gật đầu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận chuyện này nhưng mà sự thật chính là như vậy nếu không nàng cũng không nhờ cô độc phong ảnh ra mặt. Một khi cô đã thua thì tất cả cố gắng trong vòng 5 năm qua của cô sẽ rơi vào tay ta. Đối với con ta ta rất rõ. Đối với địch nhân nó sẽ không nói hai chữ nhân từ, Bùi vũ phu nói xong, khe khẽ thở dài ta muốn nói cho cô biết, người ta kính nói một thước thì nó nhường một trượng. Đối với ân oán nó rất rõ ràng, chỉ cần cô thành tâm thành ý đến nhờ nó, nói vậy nó sẽ không bạc đại cô. Tiểu hồng nhớ kỹ lời dạy của ngài. Nghe xong bùi vũ phu nói thì mọi khúc mắt trong lòng quý hồng liền dược cởi bỏ. Năm đó ta gãy chân rời khỏi tự cấm thành, tất cả mọi người cho rằng ta bùi vũ phu sợ, sợ đấu không lại. Thấy Quý Hồng đã cởi mở tâm tình. Vẽ mặt Bùi Vũ Phu thong thức nói vốn ta lười cùng lão già ở tự cấm thành kia tính toán. Bất quá, nếu nhi tử ta quyết tâm thẳng lưng bước vào tự cấm thành như vậy, ta sẽ giúp nó tát cho những lão già kia một tát. Cô yên tâm Đi theo nhi tử ta thì nguyện vọng kia của cô sẽ được thực hiện Nghe được bùi vũ phu cảm tháng không riêng quý hồng mà ngay cả cô độc phong ảnh đều cảm thấy tốt hơn Bùi vũ phu không nói gì nữa Thay đổi đề tài đúng rồi nha đầu Khi cô đến nói chuyện với hắn thì không nên để lộ tin tức của ta ra Vũ Phu ý của ông là muốn tôi luyện hắn thêm một thời gian nữa Lúc này đây không đợi Quý Hồng mở miệng cô độc phong ảnh nhịn không được hỏi Tôi luyện cũng không tính Bùi Vũ Phu cười khổ tính tình của nhi tử ta vô cùng chấp nhất Nó đã quyết muốn làm gì thì cho dù trời có sập xuống nó cũng không thay đổi Nó muốn tự thân đi vào tự cấm thành ta sẽ mặc kệ nó Húng chi nếu ta ra tay giúp nó, không khỏi khiến những kẻ khác xem thường nó. Nếu ta đoán không sai, lần này ông xuống núi là bởi vì nhi tử của ông. Cô độc phong ảnh cười khổ không thôi ông đúng là dụng tâm lương khổ A. Hát hát cô độc phong ảnh, ông đã không hiểu. Con ta phức rất nhanh, có thể thành tựu của nó một ngày nào đó sẽ vượt qua ta. Những thứ khác không nói, chỉ riêng nó đã đạt được chứng trạng nguyên kia thôi cũng khiến ta mất ngủ một đêm. Bùi vũ phu lên tiếng, lộ ra hàm răng vàng ố, cười ngây ngốc. Nghe bùi vũ phu mèo khen mèo dài đuôi, cô độc phong ảnh không nói gì mà quý hồng là một đầu hắc tuyến. Thế giới của qua tử ngươi không cần biết. Nhân sinh của qua tử không cần phải giải thích Bùm to xuất hiện mừng ninh chương 20 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 199 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 199 xà Mỹ Nữ Thần Phụ Trước khi vào xã hội, có tinh lực, có thời gian, không có tiền Khi đã thâm niên, có tinh lực, có tiền, không thời gian Về già có thời gian, có tiền, không có tinh lực. Lúc còn trẻ chúng ta một lòng kiếm tiền, rốt cuộc chúng ta kiếm tiền hay là tiền kiếm chúng ta. Người nghèo kiếm tiền để nuôi bản thân, người giàu thì lấy tiền để mua sức khỏe. Cũng vì những câu nói này mà sáng sớm, trong biệt thự đàn cung không ít nhóm người ra luyện công. Đông lai Ca cái này có thể dùng sao trong một rừng cây nhỏ. Đông phương lãnh vũ cùng bùi đông lai luyện công buổi sáng. Dựa theo yêu cầu của bùi đông lai thì đông phương lãnh vũ đứng tấn. Trên trán hắn lộ ra mồ hôi. Hơn nữa hai chân giống như là bị điện giật. Không ngừng run lên. Công phu này ca đã tập qua. Chú nói có tác dụng không bùi đông lai đánh xong bộ quyền. Vốn là đang suy nghĩ điều gì? Nghe được đông phương lãnh vũ nói thế thì cười mắng. Thật sự sao đông phương lãnh vũ không tin? Ở hắn xem ra nếu cứ đứng tấn hoài mà trở thành cao thủ thì sẽ xuất hiện vô số cao thủ. Lúc này đây, bùi đông lai không nói. Đột nhiên hắn phát lực. Tay phải nắm chặt, nhắm ngay một thân cây to, toàn lực nện vào. Phanh chỉ nghe một tiếng phanh tay phải của bùi đông lai nện vào thân cây, an kỳnh bạo pháp thân cây liền gãy. Ác thấy màn như vậy thì miệng của đông phương lãnh vụ biến thành chữ ơ. Hắn không biết nói cái gì. Vẽ mặt khiếp sợ nhìn bùi đông lai. Thế nào bùi đông lai thu quyền? Hướng Đông Phương Lãnh Vũ hỏi Đông Lai ca ca quả thật rất ngưu Đông Phương Lãnh Vũ kiếp động nhìn Bùi Đông Lai Trong ánh mắt tràn vẽ sùng bái Hắn từng nghe Liễu Nguyệt nói công phu của Bùi Đông Lai rất lợi hại Nhưng không ngờ lại có thể lợi hại đến mức này Bùi Đông Lai dở khóc dở cười Ở hắn xem ra nếu để Đông Phương Lãnh Vũ thấy thực lực của qua tử chỉ sợ hắn sẽ bị hồ chết. Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi. Sau này, ca sẽ dạy chú vài động tác, mỗi ngày chú cần phải chăm chỉ tập luyện. Bùi Đông Lai tính toán đem dẫn thể thuật dạy cho Đông Phương Lãnh Vũ. Tốt! Đúng như suy nghĩ của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ liền vui mừng đồng ý. Xem đây. Nói xong, Bùi Đông Lai liền làm ra chiêu đầu tiên của dẫn thể thuật Đông Phương Lãnh Vũ ở một bên chăm chú xem. Dợi sau khi Bùi Đông Lai luyện xong 18 thức dẫn thể thuật thì Đông Phương Lãnh Vũ biểu môi trở thành cao thủ cũng không khó a. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, một đầu hắc tuyền. Bùi thiếu quý hồng đến đây bảo là muốn gặp ngài. Sau đó không đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Thân là bảo tiêu của Đông Phương lãnh phủ đột nhiên A Long chạy tới. Sắc mặt ngưng trọng báo. Năm trước, đột nhiên Quý Hồng mang theo bảo tiêu đến tìm Liễu Nguyệt. Điều khiến cho A Long và vài tên bảo tiêu khác cả kinh chính là dường như Quý Hồng đến đây không phải để làm phiền mà nàng đến tìm gặp Bùi Đông Lai. Quý Hồng đến đây. Nghe A Long nói, Bùi Đông Lai cũng ngẩn ra. Ngày hôm qua, căn cứ theo tình báo của huyết sát, Quý Hồng đã mất tiếp cả một đêm. Quý Hồng biến mất khiến cho Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt nghĩ rằng Quý Hồng đi tìm chỗ dựa ở phía sau. Dưới tình hình như vậy, đột nhiên Quý Hồng lại đến đây, điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy vô cùng nghi hoặc Hắn không biết được mục đích của Quý Hồng khi đến đây. Biết rồi Long ca, chúng ta cùng trở về. Bùi đông lai âm thầm lắc đầu, hắn không suy nghĩ gì nữa mà là tính toán binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm. Trong biệt thừa, thân mặc một bộ y phục màu đen Quý Hồng ngồi ở trên ghế salon, mà ở bên một tiểu la lỵ đông phương uyển nhi trận to mắt. Đầy tò mò đánh giá Quý Hồng vì khách không mời mà đến. Dường như tiểu la lị không sợ Quý Hồng. Đối lập với Quý Hồng, Liễu Nguyệt thân mang theo một bộ y phục màu đỏ. Đối mặt với vẻ mặt băng lãnh như tuyết sơn ngàn năm của Liễu Nguyệt cùng với vẻ mặt tò mò của Đông Phương Uyển Nhi. Quý Hồng vẫn giống như ngày thường vẫn tỏ ra tươi cười. Nghe được tiếng mở cửa Cả ba người liền quay lại nhìn Lúc này Bùi Đông Lai mang theo Đông Phương Lãnh Vũ tiến vào biệt thự Nhìn thấy Bùi Đông Lai Nghĩ đến việc hắn phá hội kế hoạch của mình Hơn nữa ép sát mình Và mảnh hổ ban đến chân tường Thì trong lòng quý hồng thổn thức không thôi Nhật suốt Đông Lai vị bác gái này muốn gặp anh Hai người có Gì không đấy tiểu la lị thấy bùi đông lai bước vào thì liền đứng dậy Nhát nháy mắt Làm ra bộ dáng tò mò hay là anh làm trần thế mỹ Phụ bạc vị bác gái này sao nghe được những lời độc mồm độc miệng của tiểu lạ lị thì nụ cười trên mặt quý hồng liền động lại Nàng không nhịn được mà liếc nhìn tiểu la lị một cái Thấy được Quý Hồng nhìn mình Tiểu La Lị quẹt mồm, khẽ hừ một tiếng. Bởi vì sau khi Quý Hồng bước vào thì nụ cười trên mặt Liễu Nguyệt biến mất hơn nửa nàng còn mang theo vài phần cảnh giác nhìn Quý Hồng cho nên điều này đã khiến Tiểu La Lị cho rằng Quý Hồng là địch nhân của Liễu Nguyệt. Cho nên dưới tình hình như thế Tiểu La Lị mới nói những lời như vậy. Liễu Tiểu Bùi đông lai cũng không thấy cảm quái về tiểu la lệ Trước hết hắn chào hỏi với liễu nguyệt sau đó hướng quý hồng hỏi quý lão bản. Cô tìm ta có việc gì liễu tiểu thư? Nếu cô không phiền thì có thể để ta mượn thư phòng của cô nói chuyện một lát chứ? Quý hồng không trả lời câu hỏi của bùi đông lai, nàng hướng về liễu nguyệt hỏi. Liễu nguyệt trầm mặt không nói. Nhìn về phía buổi đông lai.